Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái, đã hai ngày trôi qua. Tôi chỉ còn có 5 ngày để suy nghĩ và trả lời bà Cát Phượng. Hôm nay là Chủ Nhật được nghỉ, nên tôi định bụng, sẽ ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn ngon, về nấu cho ba mẹ. Trục Linh cũng đi chơi cùng với anh Cảnh từ buổi sáng. Ở nhà một mình cũng buồn, ngày nghỉ chắc chắn mẹ anh không để cho Nam Cường ra ngoài. Nên ngay từ sáng sớm, Cường đã nhắn tin cho tôi, bảo tôi chịu khó nằm nghỉ. Buổi tối anh sẽ đến tìm tôi Tôi đẩy xe đến quầy khu thu tiền Tự nhiên lại nhắc thấy một bóng hình quen thuộc Là Mai Lan Nhưng tôi lại có cảm giác Có điều gì đó sai sai Chẳng phải Mai Lan đang ở chung với Huy Hoàng sao Tại sao giờ này cô ta lại khoác tay Một người đàn ông trung tuổi Và đi vào siêu thị chứ Màu trình thám nổi lên Tôi liền trùm khẩu trang kín mít Để cho đối phương không nhận ra tôi Sau đó tôi kín đáo Bám theo sau lưng họ Hai người nọ mua một số thứ nhỏ nhẹ rồi sau đó lên một chiếc xe may bách và phóng vút đi. Tôi cũng vội vàng đề xe và phóng theo. Được trường 15 phút tôi thấy họ chạy vào một khách sạn trên đường hồ Hào Hướn. Tôi gật đầu nghĩ bụng. hóa ra mày đúng là một con hồ ly chính hiểu Bây giờ thì tao hiểu vì sao mày lại trói buộc huy hoàng chứ không phải là ai khác. Nhưng mày không ngờ khi ly hôn với tao anh ta hoàn toàn tay trắng Chỉ có mỗi cái mã đẹp trai thôi có phải không? Và dự đoán của tao không sai Cái thai trong bụng của mày Không phải là của Huy Hoàng Mà là của người khác Hóa ra là của người đàn ông này sao? Nhìn cắt anh mặc Phong cách của ông ta Tao đoán mày Đã săn được một con cá lớn Ông ta đích xác là một đại gia Để xem mọi chuyện đằng sau như thế nào Đợi cho đôi tình nhân nhận phòng xong xuôi Tôi mới chạy xe vào tầng hầm của khách sạn Nhân viên nhìn thấy tôi Thì tươi tỉnh mời chào Dạ chào chị Mời chị đặt phòng ạ Tôi ghé tay cô nhân viên và nói nhỏ Bạn giúp tôi một việc được không Tôi chỉ cần biết thông tin của một người thôi Yên tâm Tôi không đến đây để đánh ghen đâu Nói xong tôi nhét luôn tờ 500.000 vào túi của cô ấy Sau đó tôi lấy điện thoại ra chỉ ảnh của Mai Lan Tôi hỏi tiếp Tôi thấy cô gái này vừa vào đây Bạn có thể cho tôi biết họ đang thuê phòng nào được không? À, thưa chị, à, quy định của khách sạn là không được tiết lộ danh tính của khách. Em chỉ sợ... Cô đừng lo. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến cô. Tôi chỉ muốn điều tra một chút về cô gái này thôi. Cô gái sau một giây lưỡng lử thì nhỏ nhẹ nói với tôi. Chị... Chị là thám tử à? Tôi không trả lời. chỉ gật đầu thôi. Cô lễ tân... Đã bị tờ 500.000 của tôi mê hoặc Nên từ từ lôi cuốn sổ lưu trú Và tra tên cho tôi Sau đó chỉ vào một phòng trên tầng 17 Nói với tôi Dạ thưa chị Họ thích ở trên cao cho mát Chị có cần thêm thông tin gì nữa không Tôi muốn thuê một phòng ngay cạnh phòng họ Cô giúp tôi nhé Dạ được ạ Nhưng mà chị phải hứa với em Không được làm gì ảnh hưởng đến khách sạn Thì em mới xếp phòng cho chị Cô yên tâm đi Tôi không nói hai lời đâu. Tôi cầm tấm thẻ phòng và tự tin mở cửa phòng 1804, cạnh đó là phòng 1802. Đội gian phù dâm phủ chắc là đang mây mưa nên tôi chẳng nghe thấy gì, bởi vì cánh cửa phòng được đóng kín. Tôi đành phải dán tai áp vào tường để theo dõi động tĩnh bên trong. Bởi vì đang đi rình mò kẻ khác nên tôi chỉ hé hở chứ không đóng cửa phòng và không biết có phải ông trời thương tình mà một lúc sau Tôi thấy phòng bên kia mở cửa và ngay lập tức tiếng con hồ ly vang lên. Anh ơi, em thèm ăn gà tần. Anh order cho shipper mang đến nhé. Chẳng hiểu sao từ lúc có bầu đến giờ em toàn thèm ăn linh tinh. Là con của anh đấy. Chứ không nguồn à, em chả thèm thế này đâu. Ok, ý của em là ý rồi. Em mà đòi sao trên trời thì anh nhất định cũng hái xuống cho em. Cái này nhầm nhỏ cái gì chứ? Thế khi nào em sinh con xong Anh phải tặng cho con cổ phần của công ty đấy nhá Đó là đứa con sinh sau đẻ muộn bị thiệt thòi Anh phải ưu tiên đấy Cũng cưng cứ yên tâm Con trai nhất định sẽ có cổ phần Trong tập đoàn khai thác khoáng sản Em có cần gì nữa không? Ừ, em muốn anh mua cho em một căn biệt thự Em không thích ở chung cư cao cấp đâu Nhiều khi bất tiện lắm Cái này là em thích đi nhá Chẳng phải trước đó Em muốn ở chung cư cao cấp à? Nhưng mà hồi vừa rồi chứng kiến mấy vụ hỏa hoạn em sợ. Bây giờ em thích ở dưới đất cơ. Ok, ý cục cưng là ý giời. Cứ ngắm đi, thích khu nào. Báo với anh nhé. Em thích ở quận 1, nhưng mà em ngắm được một vài căn biệt thự họ đang giao bán. Mình chỉ việc sửa sư và bài trí lại nội thất là mình vào mình ở được rồi. Thôi được rồi, vậy em sắp xếp thời gian đi rồi báo cho anh. Mà cái thằng kia vẫn đang bám váy em đi à? Ừ. Đấy, nó đến cái thằng cha đấy em mới nhớ. Em ngăn nó đến tận cổ rồi. Hay em bỏ mẹ nó đi nhá. Bây giờ cần gì hắn nữa. Em chỉ yêu một mình anh thôi. Cứ nghĩ tiền đàn ông kia sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng tôi lại thấy lão im lặng một hồi. Sau đó lại lên tiếng. Cứ từ từ. Bây giờ em bỏ thằng đó. Chẳng may vợ anh nó đánh hơi được. Thì chết, anh muốn dùng thằng đó làm bình phong, hợp thức hóa mối quan hệ của mình. Tạm thời cứ để đấy, nó đang còn giá trị sử dụng, em hiểu chưa? Nhưng, anh không ghen à? Ghen chứ sao không, mà từ từ để anh tính, dục tốc bất đạt, không vội được đâu. Sao anh không ly hôn cái con mụ già kia đi, rồi đường hoàng cưới em về? Em chán cái cảnh chúng mình, cứ phải lén lút thế này lắm rồi. Không được, bà anh không chịu. Vừa lại thằng con trai anh Nó sắp đến tuổi lấy vợ rồi Bây giờ mà nghe chuyện ba mẹ ly hôn Thì cổ phiếu công ty sụt giảm ngay Vậy là anh định Ở với mụ già ấy suốt cả đời này Không Cứ để từ từ anh tính Chỉ cần em sinh con ra xong xuôi Chờ đứa trẻ cứng cáp Anh đưa em và con về ra mắt ông nội Lúc đấy anh sẽ cho em một danh phận Ý của anh là Là anh không bỏ bà ta Và anh cũng không từ bỏ em Chúng mình chung sống hòa bình với nhau Chỉ cần ba anh đồng ý Là anh dọn ra Ở cùng với mẹ con em Như vậy là sao Vậy là cuối cùng Em vẫn phải sống chung chồng với mụ già đó sao Cứ tưởng tượng ra hàng ngày Đụng mặt mụ ấy và Nam Cường Là em muốn độn thổ rồi Cái gì thế này Tại tôi có nghe nhầm hay không Tôi đang nghe rất rõ chẳng hề sai Không nghĩa người đàn ông Mà Mai Lan đang cặp kè Lại chính là ba của Nam Cường sao Người đàn ông quyền lực nhất Tập đoàn Y vang danh một cõi đây mà Sao có thể như vậy chứ Dù có chết Tôi cũng không tưởng tượng được ra chuyện này Cũng không ngờ Mai Lan lại to gan đến vậy Mà đúng thôi Người như cô ta thì cái gì mà chả dám làm miễn đạt được lợi ích Và kiếm được nhiều tiền Thì mọi thứ đối với cô ta chỉ là mũi Cái cô không ngờ nhất cảm thấy buồn cho Huy Hoàg chính là đến giờ phút này anh ta chính là đang phải đổ vỏ cho kẻ khác Huy Hoàg thực sự là mất đi tất cả tay trắng vẫn hoàn tay trắng cứ nghĩ mai làn đang mang thai con của mình chẳng ngờ hắn lại đang nuôi con tu hú tưởng bỏ được một con vị được như tôi lại vớ được một con gà máy đè trứng vàng nhưng mà cuối cùng lại chả có gì trong tay tôi cảm thấy bất bình cho Nam Cường bởi vì có một người cha Bên ngoài thì oai phong lẫm liệt, đứng trên vạn người, nhưng bên trong thì thối nát và mục rỗng. Cũng thấy cám cảnh cho bà Phượng, một người đàn bà quyền lực, luôn cao cao tại thượng, có thể ra oai với bất cứ ai, xong lại bị chính người mà mình yêu thương tin tưởng nhất đâm cho một nhát dao chí mạng. Không có nỗi đau nào bằng việc bị người đầu ấp tay gối của mình phản bội. Huống chi con nhân tình đó lại chỉ bằng con của mình thì lại càng đau hơn. Nhà bà ta giàu có, bà ta có thể ngồi trên núi vàng, nhưng suốt cuộc đâu có gì hạnh phúc. Thứ hạnh phúc già tạo mà bà ta ngỡ rằng đang có trong tay thực ra đã bị kẻ khác cướp mất từ lâu. Bà ta chỉ có cái vỏ bọc. Cứ tưởng tượng đến một lúc nào đó, người đàn ông kia dẫn cả châu cả ngé về nhà, không biết lúc đó bà Phượng có đứng yên được hay không. Sợ bà ta lại đang dồn tôi tới bước đường cùng thế này. Đáng rẽ thúy chia loan tình cảm của đứa con duy nhất Bà tao cố tình ép Nam Cường Phải kết hôn với Lâm Phương Người mà anh không yêu Liệu có hạnh phúc hay không? Hay lại để cho Nam Cường Bước vào vết xe đổ của ba mình Phải đi tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài đấy Khi phát hiện ra sự thật động trời này Chẳng liên quan gì đến mình Nhưng lại khiến tôi bàng hoàng mất mấy phút Tôi đang cân nhắc Không biết có nên cho Nam Cường biết chuyện này hay không? Trong lòng tôi đang có hai luồng suy nghĩ, một là cương quyết vạch trần bộ mặt thật của Mai Lan, còn hai là im lặng, coi như không biết gì, cứ mặc kệ bọn họ, bởi vì đấy không phải là chuyện của tôi. Tuy nhiên trong lòng tôi cứ ấm ức mãi không thôi, giống như dẫm phải một cây gai, không thể nào nhổ đi được, nhức nhối vô cùng. Đợi cho bọn họ đóng cửa lại, tôi mới lặng lẽ đi vào thang máy xuống sành khách sạn, cô nhân viên thấy tôi xuống một mình thì thờ vào. Chị xong việc rồi đi à? Ừ, xong rồi. Cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, chúc chị một ngày tốt lành. Tôi lên xe để máy phóng vút đi. Tự nhiên lại xảy ra bao nhiêu chuyện khiến đầu óc của tôi mông lung, không biết nên xử lý thế nào. Chạy xe về đến nhà ba mẹ, thế mà đầu óc của tôi cứ như trên mây, khiến cho mẹ tôi lo lắng. Này, Nguyệt à, lại coi chuyện gì đấy con? Mày cứ lơ ngơ như người mất hồn thế này, làm cho mẹ lo. Dạ không có chuyện gì đâu mẹ Con đang suy nghĩ linh tinh ấy mà Chuyện công ty à Ôi giời Đừng có tham việc quá Mà quên đi bản thân mình con ạ Mẹ thấy mẹ hơi gầy Hay là từ ngày mai về nhà Mẹ nấu cơm bồi bổ cho Đàn bà con gái Phải có da có thịt một chút Mới bắt mắt Đừng có theo trào lưu của mấy đứa trẻ Để bản thân mình gầy như que củi đấy Được rồi mà mẹ Con nghe mẹ Thế lại tăm tia được anh chàng nào chưa Bà mẹ suốt ruột lắm rồi, con bây giờ nhiều tuổi rồi. Ôi giời ơi, sắp thành bà cô già đến nơi rồi. Con đang còn trẻ lắm, nhiều người kết hôn muộn mà mẹ, cứ từ từ, không đi đâu mà vội. Lấy chồng sớm lại chôn vùi thanh xuân, con vừa mới ly hôn, thành thôi được một chút. ai Bây giờ nghĩ đến hôn nhân, con lại cảm thấy sợ. Thế nên, con phải cẩn thận mẹ à. Mẹ tôi nghe xong chỉ biết thở dài Tôi hiểu được những bậc làm cha làm mẹ Ai cũng muốn con cái yên bề ra thất Và lấy được một người chồng tử tế Nhất là tôi Đã từng đổ vỡ một lần Tôi cũng nén tiếng thở dài vào bên trong Cứ tưởng chuẩn bị dẫn một chàng trai rể Chất như nước cất về cho ba mẹ Nhưng rốt cuộc Lại phải rời xa Điểm vui ngắn chẳng tẩy găng Đã vội vàng nhận thêm một nỗi buồn Đúng là cực chẳng đã Bản thân tôi kiếp trước đã làm gì sai mà kiếp này phải nhận quả báo như vậy. Ông trời nữa lòng nào vùi dập tôi. Khiến cho tôi không thể nào ngóc đầu lên được. Bởi vì không muốn bị ba mẹ mắng nên ăn cơm xong tôi lấy cớ còn nhiều việc cần phải giải quyết. Tôi liền chào ba mẹ ra về. Mẹ sợ tôi đói còn đùm cho tôi một bọc xui gà rất to. Mẹ biết là mày lười ăn. Bà cũng lười nấu luôn. Đem cái này về mà ăn. Nhớ không được bỏ bữa. Rồi ạ, con có phải con nít đâu Mà mẹ cứ cẩn thận thế Con no rồi, không ăn thêm được đâu Mang về nửa buổi rồi ăn Có mất tí sức nào đâu mà ngại Về đến nhà tôi chợt nhớ ra là mình quên Không mua giấy in Đến phóng xe máy ra chỗ văn hóa phẩm để mua Tình cờ thế nào Lại gặp ngay đôi cầu tặc Chờ nhau lượn lờ, vè vè trước mặt Thấy tôi dừng lại mua đồ Họ cũng dừng theo Còn lan tiền đến chỗ tôi Còn cố tình ưỡn cái bụng ra để khoe với tôi Một tay đặt lên bụng Nó nhìn tôi mỉa mai Ôi đúng là oan da ngõ hẹp Đi đâu cũng gặp nhỉ Chào bạn thân nhé Thế đã mồi trài được anh chàng đẹp trai nào chưa Để mình giới thiệu cho nào Đúng là cây nết đánh chết không chừa Con này tính nào tật đấy Nhớ cái lần bị mời đến công ty Phải xin lỗi tôi và Nam Cường Trước toàn thể cánh nhà báo và mọi người Chắc nó còn cay cú tôi lắm Bây giờ chỉ nhè nhè cơ hội Để có thể chơi lại tôi Thế mà nó nghĩ rằng nó cao sang lắm sao? Hừm. Có kẻ chưa bị dán băng keo vào miệng. Nên là mồm cứ leo leo ấy nhỉ Cẩn thận không lại vạ miệng đấy. Tu một chút đi, không mai mốt khẩu nghiệp. Không gánh nổi đâu. Mày vừa nói cái gì cơ? Nguyệt! Tao nói mày đấy. Mày ngứa mồm à? Hay sao thế hả? Một ngày mày không chửi ai, mày không chịu được à? Mày khó chịu lắm chứ gì. Mày đừng có nghĩ rằng mày ngon... Mà có ngày người ta vùi đầu xuống bồn cầu đấy Thối bỏ mẹ ra Cứ tưởng là mình cao sang lắm Bố tổ Chắc còn làn không nghĩ Tôi lại dám ăn miếng trả miếng với nó như vậy Tưởng rằng chưa được người Nhưng lại bị người ta chơi lại không trượt phát nào Thấy một mình không đấu được tôi Nó liền gào mồm lên ăn vạ Anh Hoàng Anh xem đi Con mặt dày này nó lại chửi em Anh xuống đập cho nó một trận cho em Cái thứ đàn bà tịt đẻ Huy Hoàng dĩ nhiên là bênh vực cho nó Anh ta dựng chân trống xe và nói với tôi. Cô Nguyệt, sao cô ích kỷ thế? Cô đi sân si với đàn bà, đang mang bầu à? Đúng là 30 rồi mà không thể nào lớn lên được. Chẳng khác nào một đứa con nít. Cô muốn cái gì? Muốn cái gì à? Tôi đâu muốn cái gì đâu. Hai người tự dưng gây chuyện với tôi. Đúng là vô duyên. Người đâu mà xấu hết phần thiên hạ. Này, tao có xấu ấy, thì tao cũng hơn mày. Cái loại đàn bà không biết đẻ thì vứt cho chó nó nhá. Mày có giàu có, có giàu nữa, thì cũng chả có ma nào thèm để ý đến mày. Không hiểu tại sao anh Hoàng ở với mày được tận 3 năm cơ đấy. Nhìn vào, đã muốn buồn nôn rồi. Thế mày nghĩ rằng mày cao sang lắm sao? Cái thứ đi giật chồng của người khác. Lúc nào, mày cũng la liếm. Mặt mày cứ trôm trìa cùng người khác. Như vậy thì không bền đâu. Lan này, tao nói cho mày nghe. Rồi có người, người ta đánh vào mày, như là đánh vào đầu rắn đấy. Cái đổ đĩ Mày muốn bà đây vùi đầu mày xuống đất không Ở đấy mà dài mồm ra trời người khác Đời đang còn dài lắm Tao đây sẽ chống mắt lên xem Mày thành ra cái giống gì Tôi không thèm đấu võ mồm Với cái thể loại này nữa Đúng là phí cả nước bọt Chị chủ hàng đưa giấy cho tôi Sau đó tôi trả tiền và lên xe định phóng đi Nhưng cây muống lặng mà gió chẳng ngừng Đúng lúc tôi nổ máy xe Thì con Lan lấy tay Đầy một cái thật mạnh Bởi vì không phòng bị, nên tôi bị ngã nhào xuống xe. Cũng may đường không đông, nên không bị va chạm với ai. Nhưng bắp chân của tôi u lên một cục, còn tay thì bị sứt sát mấy đường. Tức mình tôi dựng xe lên, tôi lao đến, và cho con Lan, hai cái. Bốp bốp, chắc là nó không nghĩ là bị tôi đánh, nên lãnh chọn hai cây tát của tôi rất đau. Mày định cắm trộm tao à? Mày nói xấu tao thì mày nói xấu vừa thôi. Chưa xấu hết phần của thiên hạ vậy. Mày không thương đứa con trong bụng của mày sao lan. Mày chưa thấy quan tài mày chưa đổ lệ có phải không? Mày cút đi. Mày dám đánh tao. Anh Hoàng. Anh thấy nó đánh em. Mà anh đứng im à? Anh tát cho nó. Bay mẹ hàng tiền đạo đi. Tổ xưa con chó. Bà mày mà không bầu bí. Thì bà mày cho mày xuống sông Sài Gòn rồi. Tôi tức giận lên xe phong vút đi. Mà kể đôi gian phu dâm phủ. Thật đúng là toàn gặp chuyện gì không đâu Vừa đi tôi vừa chửi Lầm bẩm Mẹ sư cha mày Cứ banh mặt lên đi Rồi có lúc bà cho người khác Vạch mặt mày ra Thời hạn đến ngày trả lời bà Cát Vượng Cũng đến gần Chỉ còn 3 ngày nữa Mà mỗi thời khắc trôi qua Tôi đều thấy yêu quý nơi này Chỗ nào cũng đầy áp kỷ niệm Không thể nào quên Nhưng ở lại thì không thể Tôi còn không được lựa chọn nữa cơ mà Muốn sống tại một vùng đất nào đó trên đất nước này, thực sự tôi cũng không có quyền. Dường như đoán được tâm lý của tôi, buổi tối hôm đó bà Phượng chủ động gọi đến cho tôi. Câu đầu tiên, bà ấy nói với tôi. Hôm nay và những hôm sau nữa, con trai tôi không đến với cô được đâu. Bởi vì tối ngày hôm nay, hai nhà chúng tôi vừa mới nói chuyện. Vài ngày tới, Nam Cường phải đưa Lâm Phương đi thử vai cưới. Cô không định ngồi đây để chứng kiến ngày nó bước chân vào lễ đường cùng với người con gái khác. Và ngày công ty của cô chính thức sụp đổ có phải không? Tại sao bác cứ muốn dồn con vào bước đường cùng thì ạ? Còn chấp nhận rời xa anh Nam Cường là được cô đúng không? Tại sao bác cứ phải ép con rời đi khỏi nơi này? Bác không thấy mình quá nhẫn tâm với con sao? Từ khi nào cô cho mình cái quyền chất vấn tôi? Được thôi, cô vẫn còn lựa chọn. đấy Lúc đó cô đừng có trách tôi tung hê tất cả. Mẹ cô có bị làm sao Thì tất cả là do cô tự chuốc lấy. Bác đừng ép người qua đáng. Tôi không ép cô. Mà chính vì cô ép tôi. Tôi phải bảo vệ con trai của mình. Nếu như cô vẫn cố tình mồi chài nó. Cô đừng có trách tôi. Con nói thật với bác. Con chẳng có tội tình gì. Khi yêu anh Cường cả. Tình yêu của chúng con hoàn toàn trong sáng. Tại sao bác không tác hợp. Bác lại tìm mọi cách để chia rẽ chúng con. Còn chỉ có một lỗi duy nhất. Đó là đã một lần ly hôn Ngoài ra không có gì là không xứng Với con trai của bác cả Cô nói rất hay Cô quá tự tin Chính cái hạn chế duy nhất ấy của cô Lại làm gia đình chúng tôi không hài lòng Làm vợ của con trai tôi Phải là một cô gái xinh đẹp Tài giỏi và không tỉ vết Cô xem lại mình đi Cô bị thằng khác nó dùng Nát như tương bần rồi Thế mà bây giờ cô còn lớn tiếng với tôi Cô không biết ngượng mồm mà Cho dù cô có làm cách nào thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận cô bước chân vào nhà tôi. Không bao giờ chấp nhận cô là con dâu. Cô nhớ lấy, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Lúc đó cô có hối hận cũng không kịp đâu. Đêm đó tôi hoàn toàn bị mất ngủ. Trúc Linh đi chơi về thấy tôi thì thẫn thờ hỏi tôi. Hôm nay anh Cường không đến hả chị? Sao mấy ngày nay em thấy chị cứ làm sao á? như người mất hồn ấy Có chuyện gì thế chị? Không có chuyện gì đâu Chỉ là chị hơi buồn một chút thôi Chắc là mấy ngày tới Chị đi đâu đó cho khuây khỏa Chị sắp phải xa em rồi Chị đi đâu? Chị đi thật xa Không biết khi nào mới trở lại Bà già này điên à Lại có chuyện gì mà không tâm sự được với em Chị cãi nhau với xếp phó có phải không? Trúc Linh này Chị và anh sắp chia tay rồi. Anh Cường sẽ kết hôn với Lâm Phương. Chị nói gì em không hiểu. Chẳng phải hai người họ là hai đường thắng song song à. Anh Cường quyết tâm cưới chị cơ mà. Anh ấy còn nói với Tuấn Cảnh là nếu gia đình anh ấy không đồng ý anh ấy cùng chị ra ngoài ở riêng không ai ép buộc anh ấy hết. Tôi biết chuyện này kiểu gì mọi người cũng biết nên tôi không giấu Trúc Linh nữa. Em có biết vì sao không? Bởi vì hôm nay Hai nhà họ vừa nói chuyện thống nhất với nhau Em đừng hỏi anh Cường Lại làm khó cho anh ấy Tình yêu này tốt nhất Vẫn là do chị quyết định buông tay Thế rồi hai chị em tôi ôm nhau khóc Còn Trúc Linh vừa khóc vừa nói với tôi Em không ngờ Chị xinh đẹp Mà khổ thế Chị định chạy trốn anh Cường à Sao anh chị yêu nhau Mà không quyết tâm đến với nhau Phải bước qua tất cả chú chị Mới thế mà buông tay rồi Vậy còn công ty thì sao? Chị sẽ bán công ty Để đến gây dựng Ở một vùng đất mới Chị định bỏ em á Kìa Mẹ anh Cường ép chị như vậy thật á Trần đời Em chưa thấy ai ác độc như bà ấy Họ có một đứa con Nên họ sót Với lại bà ấy còn dọa Nếu chị không nghe lời Sẽ tung toàn bộ hình ảnh Chị có mối quan hệ với Nam Cường Lên mạng xã hội Còn quy chụp cho chị cái tội Cô tỉnh chen chân phá vỡ hạnh phúc của người khác Bà ta còn bảo với chị Nếu như chị cô đấm ăn xôi Thì bãi đến tận nhà Nói cho ba mẹ chị biết Em biết rồi đấy Mẹ chị bị bệnh tim rất nặng Chỉ cần bà ấy nghe thông tin này Không khéo Bà ấy lại chết Thả một mình chị chịu đựng tất cả còn hơn Là để người thân của mình bị liên lụy Em đừng lo Chị sang bên đấy khi nào ổn định Chị sẽ liên lạc về với em Nhưng em phải hứa với chị Không được tiết lộ tin này với ai nhá Nhưng mà chị đi đâu? Đi nước ngoài Chẳng nhẽ Chị định bí mật mà đi à? Ừ Chị đi đâu chưa nói với em được Sau này em sẽ biết Đêm đó hai chị em cứ chẳng chọc mãi không ngủ được Sáng hôm sau tôi đến công ty một lúc Rồi về nhà ba mẹ Lần này tôi quyết tâm đề cập đến tương lai của mình Cho ba mẹ tôi biết Chỉ mong muốn một nhà ba người Sẽ cùng nhau đi Mỹ Tôi không muốn bỏ lại ba mẹ ở đây Nhưng mở lời như thế nào Để ba mẹ xuôi tay và không nghi ngờ Đó mới chính là điều khó Tôi chuẩn bị đứng lên Thì Nam Cường gọi điện Vẫn là cử chỉ quan tâm thường ngày Anh nói với tôi Trưa nay anh đưa em đi ăn nhé Mình đến quán nướng nhé Em bận đến trưa Ăn cùng với ba mẹ Để hôm khác anh ạ Em giận anh đi à Hôm qua anh bận Lát anh đền cho nhá Anh cứ giải quyết công việc đi Em ghé qua nhà ba mẹ đây Mới một hôm Không được ôm em ngủ mà nhớ lắm Hay em sang phòng anh một tí đi Tôi không muốn dây dưa Nên tôi nói với anh đang vội về Vậy là xong tôi dập máy Tôi vừa chuẩn bị bước vào thang máy Thì lại đụng mặt Lâm Phương Lần này cô ta hả hế vô cùng Còn mỉm cười chọc tức tôi Chị đi đâu mà vội vàng thế Chào cô, tôi có việc cần về ra ngoài. Vậy à, tiếc quá, em đang định nhờ chị một việc mà chị lại bận mất rồi. Có việc gì đấy, cô nói luôn đi. Nếu như giúp được thì tôi giúp. Cô ta vân vê hai tay vào nhau, tỏ vẻ thẹn thùng nói với tôi. À, em định nhờ chị tư vấn, cho em một chút. Em muốn đi chọn váy cưới mà chưa biết chọn kiểu gì, có chị đi cùng thì tốt. Anh Nam Cường thì ngại, anh ấy bảo em mặc cái nào đẹp. Thì cứ mặc thôi. Anh ấy đều ưng hết. Tôi rất tiếc. Gu thẩm mỹ của tôi rất dở. Vậy cô vào cô bảo anh Cường dẫn cô đi nhé. Tiếc quá. Thôi để em vào em bảo với anh ấy. Nãy em nói nhờ chị mà ngại. Nên anh ấy bảo em đến đây anh ấy chờ đi. <cười> Chả bố cô. Rõ ràng cô nói Nam Cường chờ cô đi. Mà còn cố tình chèo kéo. Tính chọc tức cho tôi chết chứ gì. Cái loại thảo mai như cô tôi còn lạ gì... Bước vào thang máy Tức thì bao nhiêu sự cứng cỏi của tôi lập tức tiêu tan Nước mắt ở đâu trực trào ra khóe Tôi phải lấy khăn giấy ra chậm nước mắt Tôi đau lòng lắm Thấy người yêu mình đưa người khác đi chọn váy cưới Mà tôi không thể làm gì cảm cảnh cho thân phận hầm hưu của tôi Cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn cô ta Cứ bảo yêu nhau đời đời kiếp kiếp Nhưng rốt cuộc tôi chẳng thể nào so được Với thành mai chúc mã của anh So với Lâm Phương Tôi chỉ là một người đàn bà cũ Mà đàn bà cũ thì người ta không thích xài Người ta thích xài cái mới hơn Bởi vì bây giờ mấy ai còn chuộng đồ cổ chứ Chẳng mấy chốc xe tôi Đã dừng trước cổng nhà ba mẹ Mẹ nhìn thấy tôi Ánh mắt của bà Không giấu được niềm vui Ôi con gái Nhắc xôi nhắc thịt là có ngay Mẹ với ba vừa nhắc tới mày xong Hôm nay ở đây mẹ nấu lẩu cho ăn nhé Nhìn người ngợm gầy quá Dự eo làm cái gì chỉ có cái bộ xương khô này thì thằng nào nó thèm để ý. Mẹ lo cái gì chứ, con đang còn trẻ mà. Trẻ chung gì, 30 rồi. Người ta nói phụ nữ nên sinh trước tuổi 35 thì con cái mới thông minh. Đằng này con sắp tròn 31 rồi mà chưa túm được thường nào về để làm dầy ba mẹ. Chưa sinh được mụn con nào. Không nói thì thôi, càng nói càng buồn thúi cả ruột. Lại là điệp khúc lấy chồng sinh con. Một bài ca buôn thùa này Tại sao các cụ ca hoài mà không chán Bà tôi thì ít cảm giảm hơn Nhưng lần nào tôi đến Ông cũng thở dài Tôi ngại nên toàn tránh mặt ba Cả nhà ăn uống xong xuôi rồi Mà tôi không mở lời được Bỗng nhiên ba nói với tôi Dạo này thay đổi thời tiết hay sao Mà mẹ mày Cứ thấy mệt tim suốt Kiểu này chắc phải nhập viện Để can thiệp sớm Tôi nghe ba nói vậy Thì như vớ được vàng, liền nắm lấy cơ hội, tôi nói luôn. Ba mẹ à, con tính thế này, không biết ba mẹ có chịu không? Hay là nhà mình đưa mẹ qua Mỹ định cư, qua bên đấy phương tiện y tế hiện đại, biết đâu bệnh của mẹ lại được cải thiện. Bây giờ đi lại không khó khăn như ngày xưa, thích về Việt Nam lúc nào cũng được, khoảng gần 20 tiếng là mình có mặt ở nhà rồi. Ba mẹ tưởng tôi đùa, nên cười và nói ngay. Ừ, hay ngày mai... Mày đưa ba mẹ qua bên đấy sống cho sướng. Ở đây ô nhiễm không khí môi trường khói bụi ồn ào. Không tốt cho sức khỏe. Ngặt một nỗi. giờ con đã chồng con gì đâu. Nếu mà con lấy chồng bên đấy. Là ba mẹ qua ngay. Không cần con phải lấy chồng bên Mỹ. Mà mình vẫn có thể qua bên đấy được mà ba. Chỉ có điều. Không biết ba mẹ có thích hay không. Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng. Thôi. Nói thế thôi. Chứ mẹ thích ở Việt Nam chẳng đâu bằng quê hương mình con ạ. Thấy tôi nghiêm mặt, ba tôi cau mày. Sao Tử Dương hôm nay con lại đề cập đến chuyện này thế? Dạ chẳng xấu gì ba mẹ, thực ra con ấp ủ ý định này từ lâu rồi mà chưa dám nói với ba mẹ. Giờ bệnh của mẹ thế này, con lại càng muốn đưa ba mẹ qua bên đấy sống. Còn nói vậy, thế rồi cái công ty phải làm thế nào, ai quản lý? Dạ Còn tình bán công ty, qua đó tìm cơ hội để khởi nghiệp lại thứ ba. sang bên Mỹ mà mày cứ làm như đi chơi, ấy, không dễ làm ăn đâu con ạ Họ là dân tư bản, không bóc lột mình thì thôi, làm sao mà làm ăn được với họ. Bà mẹ biết là con có hiếu, thật lòng muốn lo cho bệnh của mẹ. Nhưng mà ở Việt Nam phương tiện cũng rất tốt, đâu cần phải sang tận bên đấy làm gì. Bà mẹ nói như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy khó. Chắc chắn hai người không muốn rời Việt Nam. Thấy vậy, tôi quyết định liều lĩnh một phen. Con rất muốn tìm kiếm cơ hội bên đấy. Biết đầu thay đổi môi trường sống, con lại kiếm được một anh chồng ngon lành cành đào về làm rể ba mẹ. Ngạt một nỗi, con không thể nào đi một mình được. Con muốn ba mẹ đi cùng, thì con mới yên tâm. Vậy ra con có quyết định rồi sao? Hài, con nói cũng có lý đấy. Nhưng mà cả nhà mình kéo nhau đi như vậy. Bà thấy không ổn. Nói đúng hơn ấy, là người già chúng ta ngại di chuyển lắm. Còn yên tâm, bệnh tình của mẹ không đến nỗi nào đâu. Cứ để ba mẹ ở đây. Nếu con muốn đi thì con thử một chuyến xem thế nào. Không hợp thì quay về đây với ba với mẹ. Ba với mẹ luôn ủng hộ con. Ba mẹ đúng là tuyệt vời. Không những không hề đà phá mà còn ủng hộ tôi. Vậy thì tôi còn trần chờ gì nữa. Tôi phải đi thôi. Nếu như tôi ở lại tôi e rằng bà Phượng không bao giờ để yên cho tôi. Thôi thì coi đây là một cơ hội, cũng là cách để tôi thay đổi không khí. Ở bên đấy vài năm, khi Cường kết hôn đàng hoàng và có một cuộc sống viên mãn, tôi sẽ quay về. Bà ta cũng muốn tôi đi khỏi đây, chưa đâu bắt buộc tôi phải sống cả đời bên Mỹ. Vậy là tôi quyết định, cuộc đời của mình xong rồi đấy. Bây giờ tôi lại phải tỉ tê, nói với ba với mẹ. Giữ bí mật giùm tôi Con đi chuyến này như một cuộc trải nghiệm Vì vậy ba mẹ tuyệt đối Giữ bí mật giúp con nhé Con không muốn cho ai biết Hành trình của mình đâu Bất kể người nào đến đây hỏi ba mẹ Ba mẹ nói rằng là không biết con đi đâu nhé Thôi được rồi con gái Thế con tính bao giờ xuất phát đây Ngày giờ cụ thể thì con chưa Nhưng mà chắc là con sớm thôi ạ Bà tôi nghe vậy Khuôn mặt của ông có vẻ buồn buồn. Vậy là phải bán công ty à? Không còn cách nào à con? Bà thấy tiếc lắm vì con đang phát triển công việc rất tốt. Nghe con bảo qua Mỹ tìm kiếm cơ hội. Bà cứ cảm thấy lo lo. Con biết đây là tâm huyết cả đời của ba mẹ nhưng con mong hai người hãy tin tưởng và trao cho con một cơ hội. Chắc chắn con sẽ không phụ công của ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ. Đã đồng hành và ủng hộ con Rời nhà ba mẹ tôi trở về nhà Lúc này mới thấm nỗi cô đơn bùa vây Tôi lấy điện thoại ra gọi cho bà Phương Cứ nghĩ phải rất lâu Bà ấy mới nghe máy Bởi vì còn phải canh chừng không có mặt Nam Cường Nhưng không ngờ Mới đến hồi chuông thứ hai Tôi đã thấy bà ấy bắt máy Alo tôi nghe Có chuyện gì? Cô nói luôn đi Dạ Còn đồng ý với yêu cầu của bác Hãy sáng mai tôi có thể gặp cô ở quán cà phê cũ được chứ? Dạ vâng ạ. Cô giải quyết công việc ở công ty đi. Nếu cần bàn giao thì cứ để Nam Cường giải quyết. Nhưng cô phải nói làm sao cho khéo để tránh nghi ngờ. 9 giờ sáng, đến chỗ tôi. Dạ vâng ạ. Chào chào bác. Sáng hôm sau tôi đến công ty thì đụng mặt Nam Cường ngay trong thang máy. Cũng may lúc này chỉ có tôi và anh. Nam Cường liền nắm lấy tay tôi. Em đang giận đi à? Đừng giận, tội nghiệp anh Có vấn đề gì đâu Chỉ là anh đang thuyết phục ông nội và ba mẹ Nước cuối, nếu như họ không chấp nhận Thì anh đưa em đi đăng ký kết hôn Rồi anh dọn đến ở cùng với em nhé Nếu như trước đây Khi chưa thỏa thuận với bà Phường Tôi sẽ rất vui và hạnh phúc Khi nghe được câu này của Cường Nhưng giờ đây tôi thấy buồn vũ hạn Tuy nhiên không để anh lo lắng Nên ngoài mặt tôi tỏ vẻ như không có chuyện gì Chỉ cất lời An ủi Anh Đường có làm căng quá, kẻo rước mẹ tình cảm gia đình. Anh cứ từ thuyết phục các cụ thôi nhé. Nhưng họ dồn anh đến bước đường cùng rồi, anh lại không thể nào nghe ba mẹ được, anh không thể nào cưới cô ta. Cô ta ở đây chính là Lâm Phương, tôi biết anh đang dị ứng với người phụ nữ đó. Bản thân mỗi khi nghe ai nhắc đến đối phương, anh đều không thích một chút nào. Đột nhiên nam cường kéo tôi sát vào người anh, ôm tôi thật chặt vào lòng. Đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy Không hiểu sao ngày hôm nay Tôi cứ cảm thấy có gì đó khác lạ trong này Nó không ngọt ngào như bình thường Mà kèm theo vị mặn Hay tôi đang nhạy cảm quá chăng Anh hôn tôi rất lâu Mãi sau mới từ từ buông ra và nói với tôi Anh dặn trước Nếu như mẹ anh có đến tìm em Và đưa ra điều kiện gì Thì em cũng không được đồng ý Em phải tin anh Anh đủ sức để bảo vệ và đem đến cho em hạnh phúc. Chỉ cần em đặt lòng tin vào anh thôi. Nguyệt này, mọi khó khăn chúng mình cùng nhau vượt qua nhé. Hóa ra Cường cũng nghĩ đến điều này và đoán ra Kiều gì mẹ mình cũng đến tìm gặp tôi nên anh phải dặn dò tôi trước. Nhưng anh đâu biết rằng Bái đã đến gặp tôi từ mấy ngày trước. Cũng đúng thôi, tôi không thể nào trách mẹ Cường được, ở cương vị một người mẹ, bà chỉ muốn những gì tốt nhất cho con trai của mình. Nhất là một gia đình trọng danh tiếng Như gia đình của anh Một khi đã quá dư thừa về vật chất Nhà không có gì ngoài tiền Thì họ cần danh tiếng Kết hôn với một người Đã qua một lần đò như tôi Họ sợ mất mặt là đúng Khổ thế đấy Phụ nữ từng ly hôn thiệt thòi như vậy sao Đâu phải ai ly hôn cũng xấu Đúng là bất công Mấy ngày này Trúc Linh biết tôi buồn Nên tối nào Cũng ăn ủi và động viên tôi Khi biết tôi quyết định bán công ty cho mẹ Nam Cường Thì nó cấu vào người tôi một cái rất đau chỉ bị điên rồi Như thế này khác nào bà ấy ép người qua đáng chỉ phải nói chuyện này với anh Cường Để cùng nhau giải quyết Công ty là tâm huyết một đời của ba mẹ chị Chị dễ dàng để cho họ nuốt trừng hay sao Thôi Chị và bà ấy thống nhất rồi Đằng nào cũng phải vậy Em à Cấm được nói gì với anh Cường đấy nhá Cứ coi như chị và anh ấy Hết duyên với nhau Em không ngờ Chị Nguyệt mà em biết Lại dễ dàng buông xuôi như vậy Em nói thật nhé Nếu như chị không ở đây nữa Em cũng xin nghỉ làm Không làm ở đấy nữa Em cứ bình tĩnh Đừng có hồ đồ nóng vội Chị không muốn kéo em vào việc lùm xùm này Em cứ kệ chị đi Nhưng mà em không thích làm việc cho bà ấy Không có chị thì đi làm chỗ khác Thiếu gì việc Mà này bao giờ chị đi Còn hai bác thì sao Mới đầu chị tính đưa cả ba mẹ chị đi Mỹ Nhưng hai ông bà nhất định không chịu đi Nên chị đi một mình Thế là chị đi Mỹ à Chị dở hơi à Rồi thân cô thế cô một mình Ở vùng đất xa lạ như thế Rồi ốm đau bệnh tật thì làm sao Chị Nguyệt em lo cho chị lắm Chị biết Chị biết em thương chị Nhưng mà Linh này em nhớ Không được tiết lộ chuyện này với ai Nghe chưa Sang bên đấy Chị gọi về cho em Hai chị em chúng tôi cứ như vậy ôm nhau khóc Đến tận 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ Sáng hôm sau nhìn mắt tôi sương húp Và thâm đen như gấu trúc Chúc Linh mới hất thàm nói với tôi Chị nhìn đi Chồng chị cứ như người ốm lâu ngày Trang điểm cho kỹ vào Không mấy con chim lợn Nó lại xăm soi Đồng 9 giờ tôi xách tối ra ngoài Đến nơi thấy bà Phượng ngồi sẵn ở đó. Tôi gật đầu chào bà. Chào chào bác. Cô ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống bà ta đưa ra một tập hồ sơ. Trong đó là ba bàn hợp đồng với những điều khoản mà tôi phải thi hành. Để cho tôi khỏi bữa ngỡ. Bà ta nói luôn. Sở dĩ nó được lập thành ba bản Là bởi vì tôi để cho luật sư giữ một bản để đảm bảo quyền lợi của hai bên. Còn hai bàn kia tôi và cô Mỗi người giữ một bản Tôi cũng uh, thẩm định giá Nên tôi trả cho cô 300 tỷ Được chứ Tôi biết một công ty truyền thông Dù có phát triển và nhiều chi tránh như bên tôi Thì giá ước định Chỉ có như vậy Nên tôi đành gợt đầu đồng ý Dạ vâng Tùy bác ạ Cô có điều kiện gì thêm không con muốn Trong khi con rời khỏi Việt Nam Bác phải đảm bảo an toàn cho ba mẹ con Còn không muốn bọn họ bị uy hiếp hay làm phiền bởi bất cứ kẻ nào. Bà ấy không hề do dự mà gật đầu đồng ý với tôi. Vậy ra ba mẹ cô không cùng cô sang Mỹ à? Dạ không ạ Thôi được, tôi đảm bảo với cô. Nếu như ba mẹ cô xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không ai dám đến làm phiền họ đâu, cô yên tâm. Rồi đột nhiên bà ấy cầm điện thoại gọi cho ai đó. Chưa đầy 10 phút sau Một người đàn ông ăn mặc lịch sự Tuổi chừng ngoài 40 Cầm cập táp bước vào Bà Phượng chỉ sang và giới thiệu với tôi Đây là luật sư mạnh Người sẽ đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên Cũng là người làm chứng cho hợp đồng này Cô đọc kỹ đi rồi kỹ vào Xong xuôi đâu đó Bà ấy đưa cho tôi một chiếc thẻ đen Của ngân hàng Việt Con Ban Trong thẻ này có sẵn 305 tỷ 300 tỷ là tiền mua lại công ty Còn 5 tỷ kia là tiền tôi bù đắp thiệt thòi cho cô. coi như chúng ta không còn vướng bận gì nhau. Tôi cũng có một yêu cầu nhỏ là sau khi cô đến sân bay thì dỗ điện thoại này của cô, cô không nên dùng. Toàn bộ địa chỉ email và tài khoản Facebook Zalo của cô, cô cũng không được dùng. Chỉ có như vậy thì Nam Cường mới không tìm được cô. Dạ vâng, việc này bác cứ yên tâm. Vậy cô có thể nghỉ việc từ ngày mai để ở nhà thu xếp mọi thứ. Nếu như Nam Cường Nó hỏi tại sao cô không đến công ty Cô cứ viện ra một lý do nào đó cho thỏa đáng Ok Ba ngày nữa Cô phải rời khỏi Việt Nam Nhanh chóng như vậy sao Chỉ có 3 ngày nữa sao Hóa ra mọi việc Đều được bái định liệu cả rồi Tôi chỉ còn đúng 3 ngày Để ở lại nơi này Không còn gì để nói nữa Cái gì cần nói với bà Phượng Tôi cũng nói hết cả rồi Vậy là bắt đầu từ bây giờ tôi trở thành người không có quyền, không có gì ở trong tay nữa. Xa về mà lòng trống sỗng và chua chót. Giây phút này tôi mới cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, tôi có lỗi với ba với mẹ tôi. Vậy là bao nhiêu công sức của ba đã bị một tay tôi làm cho đổ sông đổ bể. Đúng như dự đoán, ba ngày liền tôi không đến công ty là ba ngày Nam Cường gọi điện cho tôi cháy máy. Tôi phải nói dối rằng về Hà Nội giải quyết công chuyện cho ba, nên công việc ở công ty tôi nhờ anh càng đáng. Anh có vẻ không tin nên liền phi đến nhà tôi. Tôi biết trước điều này nên dặn dò Trúc Linh thật kỹ. Mấy ngày nay nó vẫn ở đấy trong nhà cho tôi. Còn tôi không về nhà ba mẹ, mà tôi thuê một khách sạn để sinh hoạt. Tình cảnh lúc này của tôi không khác gì một kẻ đi trốn nợ. Đến ngày thứ ba thì mẹ gọi điện cho tôi. Cái cậu phó giám đốc công ty đến tìm con đấy. Cậu ta cứ gặng hỏi ba mẹ xem là con ở đâu, bao giờ thì về. Mẹ cứ bảo dùm con là mẹ không biết chính xác. Chừng nào con về, con liên lạc lại có được không mẹ? Thì mẹ nói vậy đấy. Ôi giời, khổ thân con. Bởi vì ba mẹ vẫn ở lại, nên nhà cửa tôi để nguyên không bán. Bảo Trúc Linh về đấy mà ở, nhưng nó ngại nên đành phải khóa cổng để đấy. Ba mẹ nói thi thoảng. Sẽ thuê người đến dọn dẹp Chứ không cho thuê Cuối cùng Ngày tôi phải rời xa mảnh đất này Đêm hôm trước tôi viết cho Cường một lá thư Nhờ Trúc Linh đưa rùm Tôi dặn nó khi nào tôi sang đến nơi Thì mới được đưa cho anh Nghĩa là hai ngày sau Trúc Linh mới được đưa lá thư đó cho Cường Xe mang về nhà cho ba Nên trong nhà bây giờ Chỉ còn lại nội thất Và các thứ tiện nghi khác Tuy nhiên ba mẹ không muốn cho người khác thuê bởi vì sợ hỏng nhà nên ông bà cứ để nguyên. Tôi mang theo vali quần áo, bà Cát phượng trực tiếp đưa tôi ra sân bay. Đợi tôi làm thủ tục xong xuôi, khi tôi vào phòng cách ly rồi, bà ấy vẫn không yên tâm. Còn nhờ một cậu an ninh giám sát tôi lên máy bay thì bà ấy mới đồng ý. Khi chiếc máy bay bay vút lên bầu trời xanh, rời xa đất mẹ, tôi mới thực sự cảm thấy cô đơn. Trong lòng dâng lên một bụng tiếc nuối, đau đớn vô cùng. Cứ như vừa mới bị ai đó đâm cho một nhát chí mạng. Nhìn mảnh đất quê hương cứ xa dần xa dần, trên bầu trời cao tít chỉ còn những đám mây bồng bềnh ngoài ô cửa sổ của máy bay. Tôi chỉ muốn bật khóc. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể trở về đây. Nhớ lúc trong phòng cách ly, tôi có gọi cho Trúc Linh một cuộc để tạm biệt nó. Còn bé cứ dấm dứt khóc mãi không thôi. Tôi cũng nghẹn ngào vô cùng. Chị phải đi rồi. Em ở lại mạnh khỏe nhé. dành thì thi thoảng ghé thăm động viên ba mẹ giúp chị. Thế nào? Cũng phải đi. Rồi người ở lại phải sống thật tốt. Khi nào cưới nhớ báo chị. Chị gửi quà mừng cho nhé. Chị chỉ liên lạc mỗi với mày thôi. Sao bên đấy chị mua một cái sim mới. Chị lập tài khoản Facebook. Rồi chị chat với mày nhá Thế là bà bỏ em đi thật đi à Bà đi rồi em chẳng biết chơi với ai cả Không có ai đưa em đi ăn Chẳng có ai cho em mè nheo đòi quá nữa Cũng chả có ai bên cạnh hàng đêm ôm em ngủ Em lại mất ngủ dài dài chút mà xem Bà Nguyệt Em bắt đền bà đấy Chị cũng nhớ mày lắm Không quên được đâu Nếu như buồn quá Nhớ bảo anh Cảnh dẫn đi chơi Mất thời gian đầu thôi Rồi sau này em cũng quen đi. Mạnh mẽ lên nhá. Em thì bà lo cái gì. Em chỉ lo cho bà thôi. Có cái mụ kia tiễn chị đâm ra. Em không đi tiễn chị được. Chị nhớ phải gọi cho em thường xuyên đấy nhá. Chị ác thật. Em để ý ba ngày nay. Anh Cường ấy à. Anh ấy gầy hẳn đi đấy. Anh ấy cứ hỏi em về chị. Cứ nhìn vào phòng của chị. Người thì cứ như là người trên mây ấy. Chị làm thế này. Hai người đều khổ. Không phải một mình chị đâu. Em thấy anh Cường yêu chị nhiều lắm. Bọn chị có duyên nhưng không có nợ. Cầu cho anh ấy hạnh phúc. Chắc là họ sẽ sớm cưới nhau. Chị đi ra cũng tốt. Anh ấy không cần về khó xử mà toàn tâm toàn ý với cuộc hôn nhân này. Lâm Phương, cô ta yêu anh ấy nên có thể thay chị chăm sóc tốt cho anh Cường. Em gửi lời xin lỗi của chị tới anh Cường nhé. Em biết rồi, em thương chị lắm. Chị bảo trọng nhé Cảm ơn em Chị cúp máy đây Nhớ nhá Phải sống thật tốt đấy Tôi khóc mãi không thôi Khiến cho anh chàng ngồi bên cạnh cứ tròn mắt Nhưng lại không dám hỏi chuyện tôi Chặng đường phía trước còn rất dài Không biết nó sẽ trải hoa hồng Hay lại lắm trong gai Hình như số phận đã mặc định cho tôi là chuyên chuyên Người ta Ai cũng nhẹ nhàng may mắn Nhưng tại sao ông trời cứ vùi dập tôi tôi tà không tiếc tay thế này. Chuyến bay của tôi mất 17 tiếng mới đáp xuống sân bay San Francisco, bởi vì phải quá cảnh ở mỗi Đài Loan và Đức, chưa không phải dừng nhiều chẳng như các đường bay khác. Nhưng với một chuyến bay dài thế này, tôi lại cảm thấy rất mệt. Tôi đã tưởng đến Mỹ du học nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ có lúc mình phải chọn nơi này làm chốn định cư. Cũng may bà Phượng có người quen ở đây, nên khi tôi vừa đẩy hành lý ra, Tôi đã nhìn thấy một người cầm tấm biển đón tôi ở bên ngoài và chữ được ghi bằng tiếng Việt Thấy để tên mình tôi e ngại bước tới Người đó cũng tiến lại và cất tiếng mẹ đẻ hỏi tôi Cô có phải là Hải Nguyệt người quen của bà Cát Phượng không? Dạ vâng Là con ạ Tôi tên là John Trần Bà Cát Phượng nói tôi đi đón cô Cô có đi theo tôi Tạm thời cô ở tạm khách sạn vài hôm rồi sau đó tôi đưa cô đi tìm nhà Và tư vấn các bước tiếp theo cho cô Dạ vâng Con cảm ơn chú Chú cũng là người Việt Nam Chú sang đây lâu chưa ạ? Lâu rồi Tôi theo gia đình sang đây từ năm 75 cơ Hóa ra là như vậy May mà sang đây tôi gặp được đồng hương Nên không bị bỡ ngỡ Dù sao bà Phượng cũng không đem con bỏ trợ Cái bà ấy muốn là tôi phải rời xa hoàn toàn khỏi cường Còn lại bà ấy Sẽ lo tất cả cho tôi Một người mẹ quá chu toàn với con trai mình nên sẵn sàng vì con mà làm tất cả. Còn tôi, tôi buộc phải ra đi bởi vì không phải là người mà bà ấy chọn. Tôi không xứng đáng với con trai của bà ấy. Nam Cường xin lỗi, em phải đi đây. Cầu trời, cho anh được may mắn và quên em. Nhỏ có chú Trần mà tôi không cảm thấy cô đơn khi đến Mỹ. Đưa tôi đến khách sạn thuê phòng xong... Chú bảo tôi nghỉ ngơi tắm giặt, lát chú quay lại chờ tôi đi ăn. Cảnh quan ở Mỹ khác hẳn Việt Nam. Mặc dù có 6 năm sống bên này, nhưng tôi vẫn thấy đường phố của họ rất rộng rãi và sạch sẽ Nhà cửa cách xa nhau, chứ không san sát như bên mình. Một điều khác biệt nữa là ở đây, mọi người không hề quan tâm đến những người xung quanh. Họ không có thói quen soi mói, nên không có chuyện hàng xóm, tối lừa tắt đèn. Kiểu như họ không muốn đụng chạm hay can thiệp vào chuyện của người khác. Mặc ai nấy sống, chứ không có chuyện tình làng nghĩa xóm và tương trợ lẫn nhau như người Việt Nam. Tôi đã thay một chiếc SIM điện thoại mới và bỏ toàn bộ Zalo khóa lại tài khoản Facebook, sau đó lập một tài khoản mới. Sau khi đặt chân đến đất Mỹ, tôi gọi về cho ba mẹ yên tâm. Và người tiếp theo tôi liên lạc, chính là Trúc Linh. Alo, chị đây Trúc Linh. Trời ơi! Em mong chị quá Thế nào rồi, chị ổn chứ Ừ, tạm thời chị đang thuê một khách sạn vài ngày Sau đó chị mới đi tìm nhà Có ăn cư thì mới lạc nghiệp được em ạ Thế nào, có chuyện gì không Kể cho chị nghe Thì em với anh Cảnh Vẫn vậy Chỉ có mỗi người của chị Là đang sống dở chết dở thôi ai Chị ác thật Bỏ người ta một mình, nòm thương lắm Em cảm thấy anh Cường Phải sút đi mấy cân rồi Em không hiểu chị thế nào Mà cái bà Phượng kia lại gây gớm thế Chị sợ bà ấy à Thả như ông Cường Ông ấy bỏ chị Đằng này hai người đang còn yêu nhau cơ mà Em chịu chị đấy Biết làm sao được Chị không muốn như vậy Nhưng đây là số phận sắp đặt Chị đành phải chịu thôi Em nói cái này chị không được buồn nhé Từ hôm chị đi Còn mụ Lâm Phương ấy Nó mặt dày đến công ty suốt Còn vênh mặt ta đây lắm Giống như nó là phu nhân giám đốc không bằng Em thấy ngứa hết cả mắt Kệ họ đi Linh này Bởi vì Đằng nào họ cũng là vợ chồng Đến chăm sóc nhau là chuyện bình thường mà em Em chịu chị đấy Như thế này mà còn điềm nhiên được Thế chị không ghen à Ghen sao Ghen thì làm được gì Một khi không phải của mình Thì mình đâu có quyền để ghen Dần dần dưới anh ấy Sẽ quên được chị thôi Nói chuyện với chị chán lắm Nhưng mà chị biết chuyện gì không Có mấy lần em ở bên ngoài nghe lén Thấy xếp Mắng con mụ kia té tát Nào là cô đến đây làm gì Cô không thấy phiền phức à Cô vô duyên Thế mà nó cứ đâu cố đấm ăn xôi Mò đến suốt Em đến lệ nó Nghe chúc Linh kể Tôi cũng được an ủi phần nào Hóa ra anh vẫn yêu tôi Bởi vì tôi mà khước từ tất cả Kiền định với tình yêu này Nhưng tôi lại không có được dũng khí Giống như Cường Bởi vì ích kỷ bản thân mà trốn chạy Nhưng mà chỉ có tôi mới hiểu được rằng Bản thân tôi Tôi yêu anh nhiều lắm Không có gì có thể thay lấp được trái tim của tôi Nhưng mà tôi không thể nào Ở bên cạnh Cường được Không thể nào giành giật anh từ tay của người khác được Tôi không chịu được ánh mắt ghẻ lạnh Của ba mẹ anh Dành cho tôi Tôi sợ vì tôi Mà ba mẹ tôi phải chịu đau đớn thiệt thòi và bị người khác xì nhục. Và hơn hết, tôi sợ bà Phượng lại tìm đến mẹ tôi nói này nói kia. Ai thì tôi không biết, chứ mẹ tôi không thể nào chịu được đà kích. Mẹ tôi bị tim, chỉ cần một sự kích động nhỏ cũng có thể khiến cho bà mất mạng. Thế nên thả tôi ôm đau khổ một mình còn hơn là để liên lụy đến những người tôi yêu. Rồi thời gian sẽ dần phai và vết thương lòng sẽ liền miệng. Tuy thời gian sẽ kéo dài đấy Có thể vết thương ấy mãi mãi không bao giờ lành Nhưng mà tôi sẽ tự chữa lành cho bản thân Hy vọng những người tôi yêu Sẽ được sống yên vui và hạnh phúc Mọi thứ xin cứ chút hết lên đầu tôi Bao nhiêu tôi cũng chịu được Bởi vì có hơn 6 năm học tập bên Mỹ Và 4 tiếng Anh đủ sống Nên tôi cực kỳ tự tin trong giao tiếp Để làm chủ được mảnh đất này thì khó Nhưng mà kiếm được một công việc với mức thu nhập ổn định thì không có gì là khó với tôi. Sau khi nhờ chú Trần đưa đi mua một căn nhà, tôi bắt đầu nộp đơn xin việc. Sợ dĩ tôi không muốn ở nhà thuê vì tôi sợ phức tạp. Hơn nữa xác định ở đây lâu nên ý nghĩ mua nhà luôn thường trực trong tôi. giá cả nhà đất ở đây so với Sài Gòn của Việt Nam cũng không hơn mấy. Nên sau vài hôm, tôi đã chọn được cho mình một căn biệt thự xinh xắn, rất đẹp và thoáng đãng Một tuần sau đó, có một công ty gọi tôi đến phỏng vấn. Đây là một công ty chuyên sản xuất ô tô. Việc nhận một người ngoại quốc như tôi có vẻ như không hề đơn giản. Có thể họ hơi tò mò khi đọc hồ sơ trong đơn xin việc của tôi. Tôi biết, tôi đã có kinh nghiệm quản lý công ty 3 năm trong nước và trình độ IL 8.5 nên gọi tôi phỏng vấn. Đây là điều dễ hiểu. Tôi bước vào phòng phỏng vấn với một tâm thế tự tin. Tiếp tôi là một anh chàng người Mỹ, là phó giám đốc phụ trách kinh doanh tại đây. Sau 30 phút trực tiếp phỏng vấn Anh ta rất hài lòng Và bảo tôi ra về Kết quả sẽ có người gọi điện đến Thông báo trực tiếp cho tôi Tôi cũng không hy vọng lắm Tiếp tục chờ đợi Hai công ty nữa Đến ngày thứ ba tôi nhận được một cuộc gọi Của nhân viên công ty ô tô Người này thông báo tôi trúng tuyển làm việc Trong phòng kinh doanh Và ngay ngày mai tôi có thể đến làm việc Tôi có một tháng thử việc Sau đó họ sẽ thông báo xem Tôi có được nhận chính thức hay không Chỉ cần như vậy là tôi thấy vui rồi Tôi phải gọi điện về thông báo cho Trúc Linh Chị nhắn tin cho em nhé Chia vui cùng chị đi Chị xin được việc rồi Hẳn là một công ty ô tô nhé Vậy thì chị phải cố gắng lên nhé Bước đầu như vậy là vui rồi À em báo cho chị một tin Một tháng nữa em lấy chồng Lần này bác sĩ bảo cưới đấy Gia đình nhà anh Cảnh ngày mai Sang nhà em ăn hỏi rồi Cửa em mà không có chị bên cạnh, em buồn lắm. Tụ Dương có hai chị em chơi cùng, mà chị lại bỏ em đi, để lại em bơ vơ một mình, em tủi thân. Tôi nghe nó báo tin mà trong lòng cũng thấy vui, vậy là Trúc Linh sắp trở thành cô dâu và cũng sắp làm mẹ, đúng là song hỷ lâm môn. Nhanh thế cửa, đúng là máy xịn, một phát ăn ngay. Chị chúc mừng nhé, ở xa quá chứ gần ấy. Là kéo mày đi uống một trận Không say không về rồi Thôi Chị lo cho thân của chị đi Khi nào về Việt Nam Em cộng lại tất cả mọi thứ tính sổ với chị Thế Chị có nhắn gửi gì cho ai kia không Để em nhắn cho Thôi Cho chị xin hai chữ bình yên Để cho người ta lấy vợ em à Tôi nói với nó như vậy Nhưng mà trong lòng tôi thì đang gợn sóng Hơn chục ngày nay vắng anh Một mình tôi cô đơn đi về một bóng nuôi xứ người Không một ai thân thích Cảm tưởng như mình đang phải sống lưu vong Cảm giác yêu một người Mà không lấy được người ấy Thực sự vô cùng khó chịu Đi thương và bỉ khuất Nói chuyện với Trúc Linh một lúc Tôi lại nằm vật ra giường Tưởng tượng ra anh và những gì xưa cũ Còn xót lại trong tôi Chợt một cơn nhộn nhạo Trào lên trong bụng Mồm miệng tôi đắng ngắt Và có một cảm giác buồn nôn kinh khủng Tôi không dường được Mà chạy ngay vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo Chỉ trong một thoáng Mà bao nhiêu thứ có trong bụng Đều bay hết ra ngoài Người tôi dùng mình khó chịu Nghĩ rằng chắc là mình bị trúng gió Nhưng tôi nằm mãi Nằm mãi Mà cái cảm giác kia nó không mất đi Tôi lại không hề thấy đau đầu hay chóng mặt Lạ thật đấy Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này Suốt ngày hôm ấy tôi liên tục bị triệu chứng đó hành hạ, ngày hôm sau cũng vậy, nó luôn đi, lặp đi lặp lại khiến tôi khó chịu. Mãi sau tôi mới giật mình hoàng sợ, khi nhớ, hai tháng nay rồi, tôi chưa thấy gì Nguyệt ghé thăm. Thôi chết rồi, có khi nào? Tôi sợ hãi không dám nghĩ tiếp, hy vọng đây chỉ là biểu hiện của cơ thể khi thay đổi môi trường sống. Nhưng khi đến chỗ làm, tôi vẫn bị như vậy. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa... Mà tôi cảm thấy thực sự sợ hãi... Sau khi tan làm... Tôi liền ghé ngay hiệu thuốc... Và mua ba cái que thử thai... Về đến nhà chẳng kịp làm gì... Tôi liền vào trong nhà tắm... Bóc que ra thử... Mặt tôi hòa lên... Khi thấy vạch thứ hai xuất hiện đỏ rực... Vậy là đúng rồi... Tôi đã có thai rồi... Cái thai đến với tôi... Đúng vào thời điểm tôi không mong chờ... Đúng là họa vô đơn trí... Khó khăn lại chồng chất khó khăn. Bởi vì mới đến nhận việc nên tôi không thể nào xin nghỉ để đi khám thai. Ở đây tôi mới quen một cô bạn tin là Helen. Tôi hỏi nơi khám thai, cô ấy tận tình chỉ dẫn cho tôi. Hải Nguyệt có thể đi khám ở bệnh viện tư vào ngày Chủ nhật. Ngày nghỉ thì đến bệnh viện tư là nhanh nhất. Thậm chí nếu cần, bạn có thể đặt lịch khám ở ngoài giờ. Sau khi mà mình nghỉ làm, mình cho bạn địa chỉ của những phòng khám gần đây nhé. Nhìn thấy bạn có vẻ nhợt nhạt lắm. Tôi cảm ơn Helen và ra về, trên đường về cứ suy nghĩ mãi về cái thai, bàn tay bất giác đặt lên bụng. Tôi cũng không thể nào đợi đến chủ nhật mới đi khám, hôm nay mới là thứ tư, chờ thêm vài ngày nữa, tôi cảm thấy mình không thể nào kiên nhẫn được. Vậy là thay vì về nhà, tôi lại ghé vào phòng khám tư. Đón tôi là một y tá người bản địa, cô ấy ghi thông tin của tôi và bảo ngồi ghế chờ đến lượt. Cuối cùng Tôi cũng được gọi vào. Bác sĩ khám bệnh là một người phụ nữ da màu, khoảng ngoài 40. Chị ấy mỉm cười chào tôi. Cô trễ kinh bao lâu rồi? Dạ, trễ kinh được hơn 2 tháng rồi thưa bác sĩ. Vậy thì chắc chắn là có thai rồi có phải không? Kết quả có chính xác khi cô thử thai. Vâng, kết quả là tôi đã có thai. Vậy thì cô nằm xuống đây tôi siêu âm cho cô. Bác sĩ chăm chú nhìn vào màn hình siêu âm tay vẫn không ngừng di di lên bụng của tôi nói với tôi bằng tiếng Anh. Có một túi thai trong tử cung khoảng 12 tuần 3 ngày đã có tim thai và thai phát triển tốt. Mà cô có yêu cầu gì không? Cô sinh nở lần nào chưa? Dạ tôi chưa sinh con lần nào. Đây là lần đầu tiên tôi mang thai. Vậy cô có muốn giữ lại đứa bé này không? Sau một phút do so dữ Tình mẫu tử thiêng liêng đánh thức tôi Đúng vậy Đứa bé là con của tôi Nó chả có tội gì Tôi không thể nào tước đi sự sống của nó Còn tôi có quyền được làm người Hơn nữa ở đây lại rất thuận tiện Chẳng ai biết tôi là ai Nên bằng mọi giá Tôi nhất định phải sinh con Tôi nhìn bác sĩ quả quyết Tôi muốn sinh con Vậy tôi kê cho cô Một số nguyên tố tốt cho thai nhi Và nâng cao sức khỏe thai phụ Cô phải cố gắng ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Chú ý, đừng có đứng lâu một chỗ nên vận động nhẹ nhàng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi về nhà với tâm trạng vô cùng khó tả. Không ngờ Cường lại để lại cho tôi một kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Chúng tôi đã có con với nhau, đứa bé không biết là trai hay gái, nhưng nó là kết tinh tình yêu của tôi và Cường. Không biết nam Cường sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin này đây? Liệu anh có vui hay không? Đứa còn đến với tôi Một cách vô cùng bất ngờ Có lẽ thời gian vừa qua Xảy ra quá nhiều việc Khiến tôi quên mất chu kỳ của mình Bình thường một người phụ nữ mang thai đã vất vả Nhưng họ còn có chồng và gia đình bên cạnh Còn tôi Tôi chỉ có một mình Nên mọi khó khăn sẽ được nhân đôi Tôi vừa chân ướt chân rào đến đây nữa Chắc chắn mọi thứ Sẽ tăng lên gấp bội Và trên vai tôi Sẽ có rất nhiều gánh nặng Bắt buộc tôi phải chống đỡ Từ bây giờ đến khi sinh con Tôi phải kiêm luôn hai vai Vừa làm cha vừa làm mẹ Bản thân phải cố gắng Bằng 200% sức lực Nhưng dù có khổ đến mấy Thì tôi cũng cam lòng Chỉ cần sinh được con ra Tôi lại có thêm động lực và người đồng hành lúc đấy tôi không còn cô đơn nữa Bởi vì con là nguồn động viên cực kỳ lớn lao với tôi Thời gian này trong công ty Có một người rất hay để ý Và quan tâm đến tôi Đó chính là Peter Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Cũng là người phỏng vấn tôi lúc đầu Thoạt đầu tiên tôi không để ý lắm Nhưng cứ ngỡ mình là người mới Nên được anh quan tâm Nhưng đến khi Helen nói với tôi tôi mới biết Thậm chí cô ấy còn đưa cho tôi một bức thư Nói rằng của Peter Gửi cho tôi Ngạc nhiên hơn nữa bức thư ấy Tuy không dài Nhưng lại được Peter nắn nót Viết bằng tiếng Việt Thân gửi hài nguyệt. Tôi biết em đang rất ngạc nhiên khi đọc bức thư này. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim tôi đã đập lỗi nhịp. Không biết có phải là tiếng sét ái tình hay không. Nhưng hàng ngày tôi đều muốn nhìn thấy em, được nghe em nói, được thấy em làm việc. Đó là niềm vui của tôi. Tôi biết em là một cô gái ngoại quốc. Em được sinh ra và lớn lên ở một đất nước xa xôi. Nhưng tình yêu là không biên giới, không phân biệt tuổi tác. Tôi mong em và... Tôi hy vọng rằng em hãy cho tôi có cơ hội được ở bên cạnh em chăm sóc cho em. Bởi vì tôi yêu em. Đừng từ chối hay xua đuổi tôi. Bởi vì đây chính là điều mà tôi mong muốn xuất phát từ đáy lòng. Peter Đọc xong thư tôi rất ngạc nhiên. Và không ngờ Peter lại dành tình cảm cho mình. Nhưng tôi không thể nào đáp lại tình cảm của anh được. Không phủ nhận trong lòng tôi còn yêu Nam Cường nhiều lắm. Mặc dù biết mối tình ấy Không đi đến đích Nhưng tôi không thể nào quên được anh Tuy nhiên sự việc không hề đơn giản như vậy Chính vì điều này mà hai tháng sau Tôi phải thay đổi quyết định của mình Cũng thời gian này tôi liên tiếp nhận được tin xấu Lâu rồi không vào mạng xem tin tức Đột nhiên hôm nay tôi nhớ tới Lâm Phương Nên tôi mò vào Facebook của cô ấy Không ngờ đập vào mắt của tôi Là hàng loạt hình cưới của ai kia Nhìn người ta tay trong tay với Lâm Phương Cùng nhau bước vào lễ đường Mà lòng tôi tê tái Cuối cùng điều lo lắng nhất Đã thành hiện thực Cứ tưởng rằng Người được anh nắm tay trong hôn lễ là tôi Nhưng sự thực lại không phải như vậy Họ môn đăng hộ đối Và đẹp đôi đến như vậy Nhìn anh trao nhẫn cho cô ta Tôi thấy tim mình như thắt lại Đau đớn vô cùng Lâm Phương còn đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý, lên mạng xã hội. Hôm nay em là người hạnh phúc nhất, bởi vì anh đã làm tất cả cho em. Anh đã cho em một cuộc sống viên mãn, một trái tim đong đầy và một tương lai trài đầy hoa hồng. Cảm ơn anh tình yêu của em. Tôi không tự chủ được, tôi mở Facebook của anh. Nhưng thấy nó trống trơn ngoài một dòng trạng thái được anh lăng đúng vào ngày tôi ra đi. Biết tìm em nơi đâu Trên Zalo của anh Anh cũng không đăng gì Mọi thông tin về anh rất ít Mấy lần tôi định bấm máy gọi cho Trúc Linh Nhưng rồi lại thôi Một mình tôi gặm nhấm nỗi đau Tiễn người yêu đi lấy vợ Dù sao tôi cũng cầu chúc cho anh được hạnh phúc Lựa chọn Lâm Phương Chính là một bước đi an toàn Lấy cô ta Cường sẽ có tất cả Không phải lo người ta dị nghị Giống như khi ở bên tôi Thế thì anh phải vui lên, hạnh phúc nhiều lên mới đúng. Điện thoại tôi chợt gieo vang, vừa nghĩ tới Trúc Linh thì cô nàng lại gọi ngay cho tôi. Alo, chị nghe này. Bạn đang làm gì đấy? Im ắng thế. Chị mệt à? Không, có mệt đâu. Em đang làm gì đấy? Có khỏe không? Em ớ, em ốm ngén, chả ăn uống được gì mà anh Cảnh nói khả năng em mang bầu con trai. Nên mới bị ngén như thế, em chả biết có đúng không Bởi vì không quan trọng là trai hay gái gì Em chỉ buồn vì sắp tới ngày cưới rồi Mà chả có chị bên cạnh thôi Em nhớ chị nhiều lắm Thế có chuyện gì vui không? Kể cho chị nghe Chuyện của em thì chỉ có thế Còn chuyện liên quan đến một người Chị có muốn nghe không? Em kể cho mà nghe Ừ, kể đi Chuyện gì chị cũng muốn nghe Chị nhớ nhà lắm Nhưng mà em kể chị không được khóc nhé. Ừ, chị hứa. Hôm qua là ngày cưới của anh Cường đấy. Anh ấy lấy vợ rồi chị. Ừ, rồi sao nữa? Chị không buồn à, không ghen à? Chị cứ ậm ừ thờ ơ như thế. Trời đất ạ, đám cưới này đúng là không bình thường, mới đầu em định không đi nhưng mà cuối cùng nghe anh cảnh nói mới đi để xem họ cưới thế nào và quan trọng nhất, em muốn đi để xem Lâm Phương Nó ra làm sao? Để về kể cho chị. Thế nào? Chị có nghe em nói gì không? Tôi im lặng một lúc. Một lúc sau đó, tôi mới lên tiếng. Ừ, chị đang nghe đây. Em kể tiếp đi. Eo ơi, chị biết không? Còn Lâm Phương nghe à, nó chả về vang gì. Phải dùng khổ nhục kế để ép anh Cường cưới đấy. Em nghe anh Cảnh nói chả biết. Nó tỉ tê kiểu gì mà bà Cát Phượng kết nó lắm. ra sức ép Cường suốt. Bà ta còn uống thuốc và cắt máu tay tự tử hai lần cơ mà. Nhưng mà may mắn được ngài nhà phát hiện nên đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời chị ạ. Chắc là anh Cường đau lòng lắm. Bởi vì anh ấy có yêu con ả kia đâu. Trong suốt đám cưới anh ấy không thèm quan tâm gì đến Lâm Phương. Cứ nhìn đi đâu ấy. Thậm chí anh ấy còn gỡ tay của nó ra cơ mà. để mấy anh Nam Cường uống nhiều lắm. Ai chúc cũng uống. Uống đến say bí tỷ chị ạ. Ừm. Say để quên đi đấy mà Đó cũng là một cách Không phải đâu chị Là anh ấy bị ép cưới Bởi vì anh ấy còn yêu chị nhiều lắm Suốt ngày hỏi em thông tin về chị Khiếp Nhìn ông ấy thảm hại đến đáng thương Nếu mà không chót hứa với bà rồi Thì em chả nói cho anh ấy biết đâu Công nhận Bà yêu vào khổ thật Mà anh Cường cũng chẳng vui vẻ gì Chị cũng không biết Làm cách nào bây giờ Số phận an bài rồi Đành chấp nhận thôi em Chị hứa với em Là chị không được buồn đâu nhá Chị phải mạnh mẽ lên Em muốn nhìn thấy chị Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Cũng luôn vui Không được buông xuôi Bà phải luôn xinh đẹp Chị hứa với em đi Ừ Chị hứa Nói chuyện với Trúc Linh xong Đêm đó tôi lại không ngủ được Vậy là ba của con tôi đã đi lấy vợ Người cứ tưởng rằng sẽ đi cùng tôi Đến cuối cuộc đời Nhưng sau cùng lại nắm tay người khác trong lễ thành hôn Đêm qua cũng là đêm tân hôn của họ Không biết anh và người ấy như thế nào Cứ bảo không được quan tâm đến anh nữa Nhưng tôi không thể Tôi luôn muốn biết tất cả tần tật mọi thứ về Cường Tôi luôn hoang hoài khắc khoài vì người ấy Chẳng biết đến bao giờ mới có thể buông bỏ được Người ta nói khi cố quên là khi càng nhớ thêm Nhiều lúc tôi muốn gặt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi trái tim mình Nhưng hoàn toàn không được 3 tháng đầu thai kỳ đúng là vật vã đối với tôi Chẳng ăn uống được mấy bởi vì tôi bị thai hành Cứ ăn vào lão ói nên người tôi xanh mét Helen rất tình ý, cô ấy nhìn thấy tôi như vậy Thì e ngại nói với tôi Mình thấy bạn có vấn đề về sức khỏe đấy Hôm trước bạn đi khám thế nào? À tôi chỉ bị suy nhược cơ thể một chút Tôi không sao đâu Nhưng mà tôi thấy sếp Peter thích bạn đấy Hay bạn nhận lời yêu anh ấy đi Từ trước tới giờ Sếp chưa từng rung động trước ai đâu Bạn là người đặc biệt đấy Tôi chỉ là một nhân viên quèn Làm sao mà dám chèo cao chứ Ôi giời Thời đại nào rồi mà còn nói thế Tôi à Thấy bạn rất xinh đẹp và giỏi giang Thoải mái tư tưởng một chút đi nào Chiều hôm đó xảy ra một chuyện Và chính chuyện này đã thay đổi cuộc đời của tôi. Vốn lúc đó tôi đang làm sổ sách, tự dưng tôi thấy say sẩm mặt mày, trời đất quay cuồng trước mặt. Tôi dựa vào bàn đứng lên nhưng chưa bước được mấy bước thì tôi thấy lảo đảo, trực đồ nhào. Đúng lúc tôi tưởng như mình ngã ra đất thì có một bàn tay to lớn đỡ lấy tôi, bế bổng tôi lên. Tôi lập tức thấy một màn đêm bao phủ trước mặt và tôi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện.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 Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện hãy comment ở dưới video này cho tâm an được biết với nhé Và thật là thương cho cô gái tên Nguyệt bởi vì tình yêu bây giờ không giữ được cô ấy đã quyết định đi đến một nơi và làm lại cuộc đời Vậy thì số phận của Nguyệt ra sao xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 6 vào buổi tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui Thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.